Chương 20 Ông ta là một Sufi Một nhà thần bí học Hồi giáo Ông tìm kiếm Fana Sự đoàn tụ với Thượng Đế Và có một quan hệ riêng tư đầy yêu thương với Thượng Đế Nếu ta bước hai bước về phía Thượng Đế Ông thường bảo tôi Ngài sẽ chạy đến với ta Ông là người không có nét gì đặc biệt Vẻ hoài và áo quần ông Chẳng có gì khiến ta chú ý Và ghi nhớ Cũng chẳng lạ Khi lần đầu gặp nhau tôi đã không nhận ra ông Cả khi đã rất quen với ông rồi Đã gặp nhau hết lần này đến lần khác rồi Tôi vẫn thấy khó khăn Để nhìn được ra ông trong đám đông Tên ông là Satish Kumar Một cái tên rất phổ biến Ở Tamil Nadu nên việc trùng lập đó cũng chẳng có gì đặc biệt tuy nhiên tôi thấy rất hay là người làm bánh ngoan đạo ấy sơ sài như một cái bóng đen và rất khỏe mạnh và cái người cộng sản diệt thành với khoa học và là thầy dạy sinh học của tôi kia cái quả núi treo trên cọc từ thổi nhỏ đã từng bị bại liệt kia lại trùng tên nhau ông Kuma ấy và ông Kuma ấy đã dạy tôi môn sinh học và đạo hồi. Ông ấy và ông ấy đã dẫn dắt tôi vào môn động vật học và nghiên cứu tôn giáo tại Đại học Toronto. Hai ông Kumar này đã là những nhà tiên tri của tôi khởi thiếu thời. Chúng tôi cầu nguyện cùng với nhau và tập các bài thiết, nghĩa là sướng lên 99 cái tên đã được tiết lộ của Thượng Đế. Ông là một Hefiz, người thuộc lòng Kinh Koran, và ông Tụng bằng một giọng hát trầm. Tiếng Ả Rập của tôi chưa bao giờ khá cả, nhưng tôi yêu cái âm thanh của nó, những âm bật từ sâu trong thanh quản và những nguyên âm chảy trôi quay tròn ngay bên dưới kia giác của tôi như một dòng suối đẹp đẽ. Nó không rộng, chỉ vừa một giọng người, nhưng nó sâu thẳm như vũ trụ. Tôi đã mô tả chỗ ở của ông kuma như một tuốt nhà tền toàn. Vậy mà không có một thánh đường, nhà thờ, đền miếu nào đã từng khiến tôi cảm thấy linh thiêng đến thế. Đôi khi tôi bước ra khỏi xưởng bánh ấy với một cảm giác tràn đầy vinh hiển. Tôi nhảy lên xe đạp và đạp sự vinh hiển ấy qua không trung. Có một bận như thế, tôi đã đạp tuốt ra khỏi thành phố và khi quay trở về, Ở một chỗ đất cao có thể nhìn thấy mặt biển bên trái con đường tiếp tắt ở phía dưới. Tôi đột nhiên cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường. Tôi đã đi qua chỗ ấy nhiều lần và nó vẫn y hệt như thế, nhưng tôi đã nhìn nó bằng một con mắt khác. Cảm giác lúc ấy, một sự lẫn lộn rất lịch lý của năng lượng đang đập dồn dặt và trạng thái bình yên sâu thẳm là một cảm giác thật mãnh liệt và sung sướng. Trước đó, con đường, Biển cả, cây cối, không khí và mặt trời, mỗi thứ nói với tôi bằng một ngôn ngữ duyên. Còn bây giờ tất cả chúng nói với tôi bằng cùng một ngôn ngữ hòa đồng. Cây cối để bắt đến con đường, con đường biết rõ sự có mặt của không khí. Và không khí thì tràn ngập những suy tưởng về biển cả, mênh mang một niềm tin chia sẻ với mặt trời. Mỗi nguyên tố trong mỗi quan hệ hài hòa với các hàng xóm của chúng. Và tất cả đều là anh em ruột thịt. Lúc quỳ xuống tôi còn là một kẻ phải chết. Lúc đứng dậy tôi đã thành bất tử. Tôi thấy mình như tâm điểm của một vòng tròn nhỏ đồng tâm với một vòng tròn lớn hơn nhiều. Atman đã gặp được Ala. Chú thích Atman, tiểu vũ trụ, linh hồn thế giới ngự trong từng cá nhân. Một quan niệm Hindu. Ala, thượng đế trong đạo hồi. Atman gặp ala cũng có nghĩa là một người Hindu đã giác ngộ được chân lý của đạo hồi. Hết chú thích. Có một lần khác tôi cũng cảm thấy Thượng Đế rất gần gũi với mình. Đó là ở Canada. Rất lâu về sau này tôi đang đến thăm các bạn ở nông thôn. Khi ấy là mùa đông, tôi đã đi dạo một mình trong khu điện sản rộng lớn của họ và đang trên đường về nhà. Đêm hôm trước đã có tuyết rơi Và trời hôm đó thật trong trẻo, sáng sủa Thiên nhiên đắp căng trắng Khi đang bước lên ngôi nhà Tôi quay lại nhìn Có một khu rừng Và trong khu rừng có một quảng cây thưa Một làn gió mà cũng có thể là một con vật Đã làm lay động một cành cây Những hạt tuyết mịn đang rơi xuống trong không khí Lấp lánh trong ánh nắng mặt trời Trong đám bụi vàng đang rơi trong quảng rừng thưa đầy nắng ấy Tôi nhìn thấy Mary đồng trinh Tại sao lại là bà? Tôi cũng không biết nữa Lòng ngưỡng mộ Mary chỉ là thứ yếu trong tôi Nhưng chính là bà Da bà tái xanh Bà vẫn một bộ váy trắng Và một áo tròn xanh da trời Tôi vẫn nhớ ấn tượng rất mạnh của mình lúc đó Về những nét váy áo của bà Khi tôi nói tôi đã nhìn thấy bà Tôi không có ý nói theo nghĩa đen Mặc dù quả thật Bà có thân thể và màu sắc hẳn hoi. Tôi cảm thấy đã nhìn thấy bà. Một nhãn ảnh bên kia nhãn ảnh. Tôi sửng người, nheo mắt. Bà thật đẹp và có một dáng vẻ vương giả cao quý cực kì. Bà mỉm cười với tôi đầy vẽ phúc hậu. và giây sau, bà biến mất. Lòng tôi tràn ngập sợ hãi và vui sướng. Sự hiện diện của Thượng Đế là phần thưởng đẹp đẽ nhất. Dương 21 Tôi đang ngồi trong một quán cà phê nội thành ngay sau đó và suy nghĩ Tôi vừa qua gần trọn buổi chiều với anh Sau những lần tiếp chuyện anh lúc nào tôi cũng thấy ngán ngẩn với ý thức bằng lòng yếu siều vốn đã thành đặc trưng của đời mình Những từ gì anh dùng đã khiến tôi giật mình ý nhỉ À đây rồi Những thực tế khô khang và không có men nở Câu chuyện hay hơn Tôi lấy giấy bút ra và viết những lời đầy ý thức thần thánh, niềm vui trong đạo đức, cảm giác được nâng cao kéo dài, nổi sướng, niềm vui, một cuộc thức tỉnh của ý thức đạo đức làm cho ta đột nhiên thấy rằng đó là điều quan trọng hơn nhiều so với việc hiểu biết được mọi vật. Một cuộc xếp đặt lại vũ trụ theo những nguyên lý đạo đức chứ không phải tri thức, một giác ngộ rằng các nguyên tắc nền tảng của sinh tồn là cái mà ta gọi là tình yêu. Nó hoạt động và hiển lộ, có đôi khi không rõ ràng, rành mạch, cũng không lập tức, chứ đừng nói gì đến việc không thể tránh khỏi. Tôi ngừng viết, còn sự im lặng của Thượng Đế thì sao? Tôi suy đi nghĩ lại, rồi viết tiếp. Một trí tuệ nhưng phải được thấm nhuần với một cảm thức đáng tin về sự hiện diện và về một mục đích tối hậu. Chương 22 Tôi có thể hoàn toàn tưởng tượng được những lời cuối cùng của một người vô thần. Trắng quá, trắng lắm, ôi tình yêu, thượng đế của tôi. Và sau đó là bước nhảy theo lòng tin vào cõi chết. Trong khi đó với một người hoài nghi, nếu người đó vẫn còn trung thực với bản chất hoài nghi của mình, nếu anh ta vẫn bám chặt lấy cái thực tế khô rang và không có men nở kia, Sẽ có giải thích về quần sáng đang bao bọc mình lúc đó như sau. Có khả năng đây là hiện tượng thiếu hụt oxy trong não bộ. Và thế là cho đến chết vẫn thiếu trí tưởng tượng và lỡ mất câu chuyện hay hơn. Chương 23 Thang ôi, cái ý thức cộng đồng do có cùng một lòng tin mang lại cho con người, đã gây rắc rối cho tôi. Chẳng chống thì chày, những việc tính ngưỡng của tôi đã bị người ta chú ý. Đầu tiên là những người không lấy đó làm điều mà chỉ thấy buồn cười vô hại. Nhưng sau thì đến những người coi đó là hệ trọng và chẳng thấy buồn cười chút nào. Thầy cả cơ đốc hỏi, con trai ông bà làm gì ở đền thờ Hindu vậy? Thầy cả Hồi giáo hỏi, người ta thấy con trai ông bà làm giấu thánh giá trong nhà thờ đấy. Thầy cả Hindu nói, con trai ông bà đã theo Hồi giáo rồi. Đúng vậy, cha mẹ tôi đã bắt buộc phải biết tất cả những điều đó với một chút ngạc nhiên buồn cười. Trước đấy, cha mẹ có biết gì đâu, không biết là tôi đang thực hành cả đạo Hindu, cơ đốc và đạo Hồi bọn choi choi đứa nào chả giấu bố mẹ một vài điều bí mật, có phải không nào? Bọn 16 tuổi đứa nào cũng có bí mật hết, tất cả, chẳng chờ đứa nào. Nhưng số phận đã quyết định là cha mẹ tôi, tôi với ba nhà thông thái kia, như tôi gọi họ từ đó về sau. Một ngày nào đó sẽ phải gặp nhau tại hành lang ngoài trời Gu Bịch Sa Lai bên bờ biển, và điều bí mật của tôi sẽ phải bị phanh phui. Đó là một chiều chủ nhật nóng bức nhưng hay hảy gió và tuyệt đẹp. Định bê ngồ lấp lánh dưới bầu trời xanh biếc. Đám thị dân đua nhau đi tản bộ. trẻ con la hét và cười nói ầm ỉ. Bóng bay sặc sở lơ lửng trong không trung. Các hàng kem bán chảy như tôm tươi. Tại sao lại nói chuyện công việc vào một ngày như vậy? Tôi tự hỏi. Sao mọi người không cứ chỉ đi dạo? gật đầu chào nhau và mỉm cười. Nhưng không kịp nữa rồi, chúng tôi sắp phải gặp nhau, không phải chỉ một nhà thông thái mà là cả ba, mà không phải lần lượt từng ông bột mà cùng một lúc. Và người nào cũng đã nghĩ rằng đó là cơ hội gặp được nhân vật nổi tiếng của Pondicherry, vị giám đốc vườn thú, cha đẻ của đứa con nhiệt thành mẫu mực. Lúc tôi thấy vị thứ nhất, tôi mỉm cười. Đến khi thấy vị thứ ba, nụ cười của tôi đông cứng lại thành cái mặt nạ hải hùng khi đã rõ là cả ba vị sẽ cùng súng lại vì chúng tôi tim tôi nhảy thoát lên một cái và bắt đầu chìm xuống rất thấp các vị thông thái có vẻ khó chịu khi nhận ra rằng tất cả họ đều đã chỉ được một đối tượng mời đến gặp mà thôi chắc hẳn mỗi vị đã tưởng rằng chỉ có mình mới là người được mời đến về việc giáo hội còn những người khác thì chắc chỉ tình cờ có mặt và đã xem vào chuyện này một cách không có ý tứ gì cả Những cái lít khó chịu đang nhau trang trát Cha mẹ tôi có vẻ lúng túng vì cảm thấy không còn được thoải mái theo ý họ Trước sự có mặt của ba giáo đồ lạ quắc đang mỉm cười ngượng nhịu Phải nói ngay rằng gia đình tôi không có tí tinh thần chính giáo nào Cha coi mình là một phần của nước Ấn Độ mới, giàu có, hiện đại và thông tục như một cái kem que. Cha không có tí tín ngưỡng nào trong xương cả. Cha là một người làm ăn, businessman, mà phải viết là businessman mới đúng với ông. Vì ông là một nhà chuyên môn thực tế và cần mẫn, lo chuyện giao phối nội bộ cho sư tử nhiều hơn bất cứ một vấn đề hiện sinh hoặc đạo đức cao vời nào. Đúng là cha có mời giáo sĩ đến ban phước cho tất cả những thú vật mới đem về vườn thú. Và có hai miếu nhỏ trong vườn, một thờ thần Ganesha và cái kia thờ thần Hanuman. Những vị thần có chiều hướng có thể ban phước cho một ông giám đốc vườn thú, vì một thần có đầu voi, còn thần kia thì mang đầu khỉ. Nhưng cha tính đó là vì lợi ích của công việc kinh doanh Chứ không phải vì linh hồn mình Là việc lấy lòng người xem Chứ không phải để cứu rỗi bản ngã của ông Nỗi khắc khoải tâm linh là hoàn toàn xa lạ với cha Chỉ có những khắc khoải tài chính Mới làm rung động được con người cha Một vụ dịch bệnh thôi Cha thường nói Là chúng ta sẽ chỉ có đi đập đá rải đường Mà kiếm miếng ăn Mẹ thì giữ mồm giữ miệng ngán ngẩm, và trung lập trong vấn đề này. Một nền giáo dưỡng Hindu và một nhà trường cơ đốc dòng Baptist đã chính xác triệt tiêu nhau trong vấn đề tín ngữ và biến mẹ thành người không ngoan đảo một cách bình thẳng. Tôi ngờ rằng mẹ đã đoán thấy tôi có khuynh hướng khác trong việc này, và mẹ không bao giờ nói gì khi hồi nhỏ tôi say mê ngốn ngấu cả cuốn truyện tranh Ramajanatha Mahabharata cũng như những cuốn thánh kinh có minh họa cho trẻ em và các sách thần thánh khác. Chú thích Ramayana và Mahabharata là hai trường ca vĩ đại của tín ngưỡng Hindu. Hết chú thích Bản thân mẹ là người đọc rộng. Mẹ vui lòng thấy tôi dí mũi vào sách. Bất kỳ là sách gì, miễn không bậy bạ. Còn với Anwarvi Nếu thần Krishna đã cầm một cái chày bóng chứ không phải cây sáo. Nếu Đấng Cris trong giảng dị và giống một anh trọng tài, nếu nhà tiên tri Muhammad sinh ngài yên nghỉ, đã cho thấy có chút năng khiếu về môn bóng lăng, có thể anh đã ngước một mắt của mình lên, và cũng vì thế anh đã suốt đời mê ngủ. Sau những tiếng chào xã giao là một sự im lặng ngượng nghiệu, thầy cả cơ đắp phá vỡ sự im lặng đó khi ông lên tiếng, giọng tự hào Viết xin là một cậu bé cơ đốc hoang ngoãn Tôi hy vọng sắp tới cậu sẽ tham gia dàn đồng ca của chúng tôi Cha mẹ tôi, thầy cả Hindu và thầy cả Đạo Hồi có vẻ ngạc nhiên Chắc là ông nhầm rồi Cậu ấy là một tín đồ Hồi giáo tốt lành Thứ sáu nào cậu cũng đến cầu nguyện Và kiến thức về kinh côan của cậu đã tấn tới rõ rệt Đó là lời thầy cả Hồi giáo. Thầy cả Hindu lên tiếng. Cả hai vị đều nhầm cả rồi. Cậu ấy là người Hindu tốt. Lần nào tôi cũng thấy cậu ấy đến đền thờ để chịu lễ lọc thánh và làm lễ viêu ra. Cha mẹ tôi, thầy cả cơ đốc và thầy cả đạo hồi có vẻ thất thần. Không có nhầm lẫn gì cả. Thầy cả cơ đốc nói. Tôi biết cậu bé này mà. Cậu ấy là Pissimolita Patel. Và cậu ấy là tín đồ cơ đốc Tôi cũng biết cậu ấy Và tôi xin nói rằng cậu là một người Hồi giáo Thầy cả đạo hồi khăn khăn Vô lý Thầy cả Hindu kêu lên biết xin sinh ra là người Hindu Sống như một người Hindu Và sẽ chết là một người Hindu Ba nhà thông thái nhìn chồng chọc vào nhau Nín thở và kinh ngạc Lạy chú tôi xin đừng để họ nhìn sang con Tôi thì thầm trong linh hồn mình Mọi cặp mắt đổ dồn vào tôi Này xin Điều đó có thể là sự thật chăng Thầy cả đạo hồi khẩn thiết Hindu và cơ đốc giáo là những người thờ thần tượng Họ có nhiều thần thánh Còn người Hồi giáo thì có nhiều vợ Thầy cả Hindu đốt lại Thầy cả cơ đốc nhìn cả hai một cách dò hỏi xin Thầy gần như thì thầm Sự cứu rỗi chỉ có ở giê mà thôi Nói xạo, người cơ đốc không biết gì về tôn giáo cả, thầy cả Hindu nói. Thế hey, thượng đế của tôn giáo các vị thì ở đâu? Thầy cả cơ đốc bật lại, các vị không có đến một phép lạ để người ta thấy. Tôn giáo gì lạ vậy? Không có đến cả phép lạ nữa. Nó không phải là một gập xiếp với những người chết lúc nào cũng nhảy ra khỏi mộ. Thế đấy, người hồi giáo chúng tôi gắn bó với phép lạ nguyên thủy của sinh tồn, chim bay, mưa rơi, Mùa màng tươi tốt Đó cũng đủ là những phép lạ của chúng tôi rồi Long chim và mưa móc đều hay cả đấy Nhưng chúng tôi muốn biết chắc rằng Thượng Đế thực sự ở bên chúng tôi Có phải vậy chăng? Có phải các vị thực là muốn Thượng Đế ở bên mình chăng? Quý vị đã tìm cách giết chết Ngài Quý vị đóng đanh Ngài lên cây thập tự Bằng những cái đinh to ngọc Đãi một nhà tiên tri như thế có phải là văn minh chăng? Tiên tri Mohamed xin Ngài được yên nghĩ đã đem cho chúng tôi lời Thượng Đế mà không cần đến tất cả những cái phi lý nhục nhã kia và đã qua đời khi trọn vẹn tuổi đời. Lời Thượng Đế ư, cho cái anh buông mù chữ ấy của quý vị ở giữa sa mạc hoang vu ấy ư, đó chỉ là những lắp bắp trong cơn động kinh do lạc đà lắc lư nhiều quá mà thôi. Nào phải những phát lộ thần thánh gì, hoặc nếu không thì cũng chỉ vì mặt trời đã ráng chiếm bộ ốc của ông ta. Nếu nhà tiên tri PPUH còn sống, Ngài sẽ có những lời được dành riêng cho ông. Thầy cả đạo hồi đáp lời, cặp mắt nhíu lại một cách đe dọa. Ô oh, hô, ông ta chết rồi. Đấng Chris thì còn sống. Còn Ngài PPUH của Ngài thì chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Chú thích. Nguyên bản PPUH là những âm tắc của câu cửa miệng của người Hồi giáo mỗi khi nhắc đến Muhammad Peace be upon him nghĩa là xin Ngài được yên nghỉ Chúng tôi nghĩ cách dịch tốt nhất là dùng các âm chữ cái như khi nhân vật nói ra bốn chữ này là PPUH để giữ được phần nào cái hài của câu chuyện Hết chú thích Thầy cả Hindu ngắt lời hai vị kia một cách im ắn dùng tiếng Tamil, ông nói Vấn đề thực sự ở đây là, tại sao Piscin lại phải mất thì giờ chơi bời với những tôn giáo ngoại lai chứ? Mắt của hai thầy cả cơ đốc và Hồi giáo như đang nhảy bật ra khỏi trồng. Cả hai vị đều là người tham yêu bản địa. Thượng đế chỉ là một cho tất cả. Thầy cả cơ đốc lắp bắp. Thầy cả đạo hồi hối hả gật đầu, chỉ có một thượng đế mà thôi. Và với Thượng Đế của họ, người Hồi giáo không lúc nào ngớt gây chuyện rắc rối và bạo loạn. Đạo Hồi tồi tệ đến thế nào thì đã được chứng tỏ ở sự thiếu văn minh của người Hồi giáo. Thầy cả Hindu tuyên bố. Thế còn chế độ đẳng cấp và nô lệ thì sao? Thầy cả đạo Hồi không chịu lét. Người Hindu bắt người làm nô lệ và thờ phụng những con búp bê áo quần sạch sở. Họ là nhân tình của những con bê vàng. Họ quỳ lại những con bò cái. Thầy cả cơ đốc hùa theo Còn người cơ đốc thì quỳ mập trước một người da trắng Họ là tay sai của một thượng đế ngoại lai Là cơn ác mộng của tất cả những ai không phải da trắng Và họ ăn thịt lợn và ăn cả thịt người Thầy cả đạo hồi nói thêm vào cho nặng cân hơn Điều quan trọng ở đây là Thầy cả cơ đốc lên tiếng với một vẻ giận dữ lạnh lùng Cậu bí xin có muốn theo đuổi tín ngưỡng thật sự hay không? Hay là những huyền thoại trong những tập truyện tranh biến họa? Thượng đế hay là tượng gỗ? Thầy cả đạo hồi đế theo, giọng nghiêm trang. Những vị thần của chúng ta hay đám thánh thần thuộc địa? Thầy cả Hindu rít giận. Khó phân biệt được lúc ấy mặt ai bừng bừng sát khí hơn. Trong họ có vẻ như sắp nổ tung lên cả. Cha dơ hai tay lên trời. Thưa quý vị, thưa quý vị Xin quý vị làm ơn Cha nói sen vào Tôi mong quý vị nhớ đến quyền tự do hành đạo của nước chúng ta Ba gương mặt tông đồ quay sang cả cha Vâng, hành một đạo thôi Danh từ số ít ạ Ba vị thông thái đồng thanh kêu lớn Ba ngón tay trỏ như những dấu chính tả Bật dậy đứng nghiêm trong không trung Để chứng tỏ quan điểm ấy Họ không hài lòng với hiệu quả đồng thanh không chủ đích ấy hoặc với những gián điệu nhất trí không ghiềm lại được của mình. Họ vội vàng bỏ tay xuống và mỗi người thở dài rền rỉ theo cách riêng của mình. Cha mẹ chỉ biết nhìn, chẳng biết nói gì. Thầy cả Hindu nói trước Thưa ông Patel, lòng quan đạo của cậu biết xin thật đáng khâm phục. Trong thời buổi nhiễu như này, thật may có một cậu thiếu niên tha thiết thượng đế đến như vậy. Tất cả chúng tôi đều nhất trí về điểm này thầy cả đạo hồi và thầy cả cơ đốc gật đầu. Nhưng cậu ấy không thể là một người Hindu, một người cơ đốc và một người Hồi giáo. Không thể thế được. Cậu ấy phải lựa chọn. Tôi nghĩ đó không phải là một tội lỗi, nhưng có lẽ quý vị có lý. Cha đáp lời. Cả ba vị thì thầm đồng tình và cùng ngước nhìn lên trời. Cũng giống như cha lúc đó. Chắc vì họ cảm thấy nhất định sẽ có một quyết định Mẹ nhìn sang tôi, một sự im ấn đè nặng lên hai vai tôi. Này, viết xin, mẹ quýt nhẹ vào tôi. Con cảm thấy thế nào về việc này? Bác Ngân Đi có dạy rằng, mọi chứng ngưỡng đều là chân lý. Con chỉ mong được yêu thương thượng đế mà thôi. Tôi nói ngọt ngừng, khúi gầm, đỏ hết cả mặt. Sự lúng túng của tôi lây sang mọi người, chẳng ai nói gì. Ngẫu nhiên chúng tôi ngồi không xa bức tượng găng đi trong đoạn hành lang đó Cây gãy chóng trong tay, nụ cười dí dởm trên môi Một ánh lấp lánh trong đôi mắt Kỷ ma ấy bước đi Tôi tưởng tượng biển phong rằng ông đã nghe hết cuộc đối thoại của chúng tôi Nhưng ông quan tâm hơn cả đến những gì đang diễn ra trong lòng tôi Cha đàn hắn rồi nói nhỏ như chỉ mình ông nghe Có lẽ đó là điều tất cả chúng ta đều đang cố gắng thực hiện. Yêu thương Thượng Đế Tôi nghĩ thật là buồn cười vì ông đã nói thế. Cha tôi, người chưa từng đặt chân vào một ngôi đền nào với ý định nghiêm chỉnh, kể từ thở tôi bắt đầu biết nhớ. Nhưng có vẻ câu nói ấy đã giải quyết được mọi chuyện. Không thể trách mắng một thằng bé chỉ muốn yêu thương Thượng Đế, Ba vị thông thái rút lui với những nụ cười cứng đơ đầy vẻ hờn dỗi. cho nhìn tôi một giây, như thể định nói gì? Xong rồi nghĩ lại và hỏi, có ai muốn ăn kem không nào? Rồi cha đi luôn ra chỗ quầy kem trước khi chúng tôi kịp trả lời. Mẹ nhìn tôi chăm chú một lúc lâu hơn, vẻ mặt mẹ vừa dịu dàng vừa bối rối. Đó là bước nhập môn của tôi vào cuộc đối thoại liên tín ngưỡng. Cha mua ba cái kem có nhân kẹt. Chúng tôi ăn những cái kem ấy trong một sự im lặng bất thường khi tiếp tục cuộc dạo chơi Chủ nhật của mình. Dương 24 Dương 24 Kravir có một ngày náo loạn khi anh phát hiện ra việc đó. Thế nào, thưa Đức Chúa Giêsu theo đạo Hindu, năm nay ngài có hành hương về thành Jerusalem không hữu? Anh nói, chắc hai tay trước mặt như muốn lễ sống tôi. Thành Mekka có vậy gọi ngài không ạ? Anh làm giấu thánh giá, hay là ngài sẽ đi Lama thụ lễ tấn công lên thay giáo hoàng Pius? Anh vẽ lên không khí một chữ Hy Lạp cố làm rõ cách đánh vần cái chữ bêu réu của mình. Ngài đã có thì giờ cắt cái đầu của con chim Ngài để thành ra một người Do Thái chưa hữu. Với cái đà này, nếu Ngài đến đền thờ ngày thứ năm, đến thánh đường ngày thứ sáu, và nhà thờ ngày Chủ nhật, Ngài chỉ cần cải thêm ba đạo nữa, là Ngài đã có 7 ngày lễ một tuần đến hết đời. Chương 25 Chưa phải thế là hết Luôn có những người tự do cho mình có nhiệm vụ bảo vệ Thượng Đế Cứ như thể cái thực tại tối thượng ấy Cái khung chống đỡ sinh tồn ấy Là cái gì yếu ớt và đang lâm nguy không bằng Những người này đi qua một quả phủ đã biến dạng Vì bệnh phong đang sinh bố thí Qua lũ trẻ rách rưới lang thang ngoài phố Và họ nghĩ Còn lạ gì lỗi ăn sinh chuyên nghiệp này Nhưng nếu họ tưởng đang có một hành vi chống lại Thượng Đế dù chỉ là nhỏ nhặt thì lại là một chuyện khác. Mặt họ đỏ bừng lên, ngực họ phập phòng dữ dội họ phun ra những lời giận dữ. Mức độ bất bình của họ thật đáng kinh ngạc quyết tâm của họ thật đáng sợ. Những người này không chịu nhận rằng Thượng Đế phải được bảo vệ bên trong lòng chúng ta không phải ở bên ngoài. Họ nên hướng cân giận của họ vào chính bản thân. Bởi lẽ Cái ác ở ngoài kia chỉ là cái ác ở bên trong đã được sẵn ra ngoài. Bãi chiến trường để giành vật cái thiện không phải là quảng trường công cộng kia mà là khoảng rừng thưa nhỏ bé trong trái tim ta. Trong khi đó, số phận của những người quả phụ và những em bé vô gia cư thật đã phủ phàng làm sao? Và thực ra những người công chính đã khẩn trương lên là để bảo vệ chính họ, chứ không phải để bảo vệ Thượng Đế. Một buổi nọ, có một kẻ ngu ngốc to mồm đã đánh đuổi tôi ra khỏi thánh đường lớn Hồi giáo. Khi tôi đến nhà thờ, thầy cả cơ đốc đã trợn mắt nhìn tôi, đến nỗi tôi không thể nào cảm thấy được cõi yên bình của đất Christ. Đôi khi một tăng lửa Brachman còn nủi tôi không cho dự lễ hóa lọc. Người ta đã bắt với cha mẹ tôi những hành vi tín ngưỡng của tôi với một giọng thì thào vội vã như thể đang tiết lộ tội phản quốc vậy. Cứ như thể Thượng Đế sẽ được lợi lập vì đầu óc của những hành vi nhỏ mọn ấy Với tôi, tôn giáo là nơi giúp chúng ta giữ được nhân phẩm của mình chứ không phải để hạ dục nó Tôi không đến giữ lễ visa của nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh nữa mà sang bên nhà thờ Đức Mẹ của các Thiên Thần Tôi không còn ở lại lâu hơn sau buổi cầu nguyện ngày thứ sáu với những đồng đạo của mình Tôi chỉ vào đền thờ những lúc đông người để đám giáo sĩ Krakman không để ý và xem vào giữa tôi và Thượng Đế